chương 867 tìm tức dị hỏa. Tiếp tục tìm kiếm một loại dị hỏa bên trong phòng hội nghị, Tô nghe được Tứ Viêm nói ngẩn ra đầy kinh ngạc, hắn tự nhiên hiểu rõ dị hỏa rất hi hữu, năm đó Giám Na Mặc viện. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp thực lực cường đại của viện trưởng đại nhân, hiển nhiên không có khả năng tìm được vẫn nặc tâm viêm, hơn nữa còn phong phong ấn nó trong nội viện. Nhìn Tô Thiên kinh ngạc, trên mặt tiêu viêm càng thêm ngưng trọng, châm giọng nói, có lẽ đại trưởng lão cũng biết công pháp ta tu luyện có thể thôn vệ dị hỏa Nếu ta có thể thêm một loại dị họa nữa, hẳn có thể dựa vào dị họa đem mà độc ban hoàn toàn hóa giải. Dị họa trên thứ này đại lục đấu khí, lực hấp dẫn thậm chí so với bồ đề hóa thể tiên còn lớn hơn. Trên các bạn chỉ cần một ít chút tin tức truyền ra sẽ dẫn tới vô số cường giả để ý. Hơn nữa, đấu khí đại lục dị hỏa cũng vô cùng ít ỏi, muốn tìm kiếm chỉ sợ không cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mấy lạ. Thiền cười khổ lắc đầu nói, Tư Viêm cũng thở dài một tiếng nhẹ giọng nói, "Nhưng hiện giờ ta chỉ còn biện pháp đó, mặc kệ đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, ta cũng phải đi kiếm. Ta lần này đến Xà Nam Học viện chính là muốn tìm giáo ngày một chút tin tức liên quan đến dị hỏa. Dù sao đại trưởng lão hiểu biết về Đấu Khí Đại Lục so hơn rất nhiều. Trước ánh mắt chờ đợi của Tiêu Viêm, Tô Thiền cũng là bất dĩ lắc đầu chậm ngâm nói: "Việc này vì sao ngươi không hỏi sư phụ ngươi, Dực Tôn Giả? Hắn thân là Luyện Dực tông sư, hiểu biết với Dị Hỏa hiển nhiên xa hơn đối ta." Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ chuyển, thấp giọng nói: "Lão sư đã rơi vào tay hồn điện rồi, ta sợ Dĩ vội vàng tìm kiếm Dị Hỏa, bởi vì độc tố loại thể chính là muốn từ Dị Hỏa có được lực lượng." đem lão sư tới trong tay hồn điện cứu ra. Dược Tôn Giả rơi vào tay hồn điện. Ngai Tư Viêm nói, sắc mặt Tô Thiên biến, thất thành nói: "Tư Viêm cài đắng gật đầu, bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm lại, nhìn bộ dáng Tư Viêm, Tô Thiên cũng than nhẹ một tiếng cao mạnh nói: "Không biết cái thế lực quỷ dị kia đến tuột cùng cần nhiều linh hồn cường đại như vậy làm gì, một đám gia họa lén lút, năm đó Việt trưởng đại nhân của bọn họ từng có một ít xung đột." Người cùng một tên cường giả các bậc đấu tôn hồn điện đại chiến một phen, nhưng không chiếm được thượng phong chút nào. Đấu tôn, ngay từ này thì việc khóe mắt, nhảy dựng lên. Đối cấp bậc cường giả đó, hắn hiện tại căn bản không có chút lực chống cự. Hiện giờ, người coi như là kết oán cùng hồn điện. Ngày sau phải cẩn thận một chút, nếu không có lắm chắc tuyệt đối, không nên dại dột đi giải cứu dược tôn giả. Nếu không chẳng khác nào, dê vào miệng cọp. Hồn điện này thực lực không nhỏ viện trưởng đại nhân năm đó đối với thế lực thần bí này cũng kiêng kỵ vô cùng tôi thiênên trầm giọng nhắc nhởể viầmkhhéi gật đầu hắn tự nhiên biết hồn điện này rất cường đại chỉ là một ít hộ pháp cũng đủ làm cho ánthê thảm một ngày hắn còn chưa cường đại hơn tên tôn lão kia chỉ sợ ngoại trừ quay đầu chạy chối chết căn bạn không thể làm được gì bất quá giờ tôn giả năm đó quan hệ rộng lớn trên đại lục không ít não quái thực lực mạnh mẽ có giao tình cùng hắn ít nhiều, mặc dù những người này không nhất định Thế bởi vì người đối kháng với hồn điện, nhưng cũng xem như làm một ẩn số, đương nhiên có thể người tốt nhất lên tìm một người Đến lúc đó giải cứu giật Tôn giả hẳn có trợ giúp rất lớn. Tôi thiền mười ngón tay giao nhau chậm rãi nói: "Ai?" Tiếp Viêm ngẩn người hỏi: "Vong Tôn giả?" Tô Thiên trầm giọng nói trong giọng nói lộ ra một tia kính sợ. "Vong Tôn giả" Nghe cái tên này, Từ Viêm trong lòng có chút nhảy lên, cái tên này không phải lần đầu hắn nghe. Tỷ nói đối với chủ nhân cái tên đó, hắn thật biết không nhiều, nhưng lại biết hai điểm. Thứ nhất, người này cùng là sư quan hệ sâu đậm. Thứ hai, người này là một đấu tôn cường giả hàng thật giá thật. Đúng vậy, trong tôn giả, hắn cùng sư phụ ngươi dược tôn giả là sinh tử chi kỳ. Năm đó dược tôn giả vô cớ mất tích, vòng đối vị bên ngoài tuyên bố trong lúc hắn luyện đan tự tiêu mà chết. Những loại lý do cưỡng ép này, Phong Tôn Giả đừng nhìn vô cùng hoài nghi. Những năm gần đây, hắn dường như đi khắp đại lục tìm kiếm tin tức liên quan tới Dược Tôn Giả. Mà Hàn Phong cũng bởi vì e ngại hắn điều tra ra cái gì đó mới trốn bên trong hắc sắc vực này. Nhiều năm như vậy, trong lúc Phong Tôn Giả dò tìm, nhiều lần thậm chí cùng hồn điện giao thủ. Về phần nguyên nhân ta không rõ lắm. Nếu là người có thể tìm được hắn bằng vào thân phận đệ tử Dược Tôn Giả, Hắn tất nhiên sẽ đối đãi với người như đệ tử chân truyền. Nói thật, không phải đương sự thật không hiểu vì sao hắn cùng với dược tôn giả. Có giao tình thâm hậu như vậy? Chỉ sợ thân sinh huynh đệ, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Tổ thiền thở dài một hơi, cười nói. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi có thể tìm được phong tôn giả, tuyệt đối có một đại trợ lực. Hơn nữa, đối với trợ lực này, ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Tiêu viêm khẽ gật đầu, chợt cười khổ nói. Đấu khí đại lục to lớn như thế Muốn tìm đấu tôn cường giả như thần long không thấy đầu Không thấy đuôi dễ dàng Vậy sao Cái này thì phải xem cơ duyên của người đi Phong tôn giả thực lực rất mạnh Dù là viện trưởng đại nhân cũng vô cùng tôn sùng Tìm được ông ấy đối với người có chỗ Tốt không nhỏ Ít nhất sau đó cũng không cần tiếp tục Lo lắng hồn điện trả thù tô thiên giang tay Cũng không có bị phát suốt đeo viêm Tìm được phong tôn giả Nếu tên tức này ra ngoài mà nói Chỉ sợ Phong Tôn Giả biết tin Trước kịp tới thì hồn điện của một ít cửu ra Của Dương Tôn Giả sẽ bị kéo tới Ta sẽ cố hết sức Tiểu viên bất ắc dĩ lắc đầu trận ánh mắt nhìn chăm chú và Tô Thiên nói Bật quá bây giờ ta cảm thấy Cần hỏi thăm một chút tin tức liên quan dị họa A Mặc kệ có thể xảy ra chuyện gì Ta vẫn cảm thấy đem thực lực chính mình Tăng lên mới là một điều quan trọng nhất Đại trưởng lão Ngày lịch duyệt bất phàm Trên đấu khí đại lục ít nhiều cũng biết được chút chuyện Nếu có manh mối về dị mặc kệ xác suất thành công bao nhiêu, cũng xin báo cho ta một tiếng, chuyện này đối với ta thực quá trọng yếu. Tiêu Viêm trong nạp giới có ba bức tàn đồ liên quan đến Tịch Liên Yêu Hỏa, nhưng hắn hiện tại chưa lấy ra để hỏi, cũng không phải hắn không tin tưởng đại trưởng lão Tô Thiên, mà do sức dự họa của Tịch Liên Yêu Hỏa thật quá mức khủng bố. Năm đó, khi có được bức tàn đồ thứ nhất thì dược lão trịnh trọng báo cho biết, quyết không thể cho bất luận kẻ nào biết tới. Bởi vậy, dù là lúc trước, từ Hải Ba Đông lấy được miếng tàn đồ, hắn cũng đem bí mật này bảo tồn, và hiện giờ, hắn không phải là lúc thực bất hắc dĩ, hắn tận lực yêu cầu mình, đem chuyện này cất giấu trong lòng, không cho bất luận kẻ nào biết. Nhìn tiêu viêm thành khẩn như vậy, Tô Thiền cũng tở dài một hơi, thân hình dựa lưng vào ghế, đôi mắt híp lại, ngón tay nhẹ nhàng gói trên mặt bàn, sau hồi lâu mới chậm rãi nói, chuyện về dị hỏa, ta cũng biết một chút. Nghe vậy ánh mắt tiêu viêm nhìn về tô thiên Trong nghe mắt trở lên nóng bỏng Phần viêm cốc Nghe cái tên này tiêu viêm nhất thời sững sờ Môn phái này hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy Bởi vì bí pháp hắn tu luyện thiên họa tam huyển biến là bí pháp Môn phái này trong lúc mơ hắn nhớ được một chút Tợ hồ năm đó Sự lão nói qua trên đại lục đấu khí Môn phái này nắm giữ trong tay Một loại dị họa không biết tên Môn phái này từ xưa Có một loại dị họa tên là Cửu Long lôi cương họa dịỏa bạn bài dành thứ 12 so với vẫn nạc tâm viêm cao hơn một bậc về phần tác dụng gì ta không rõ nhưng có thể có được bài dành cao trên bài bản Dị Hỏa tất nhiên chắc chắn không kém hơn so với vẫn nạ tâm viêm tổ thiền chậm rãi nói nghe vậy từ viềm khẽ bí môi phần viêm cốc có được dị hỏa hắn năm đó nghe được dược não để gặp tới nhưng không biết chính xác thế nào mà thôi hơn nữa hắn rõ ràng phần viêm cốc thế lực kia rất mạnh Muốn tử trong bọn họèm cửu long lôi cương h thu trong tay tất nhiên không phải chuyện dễ dàng nhìn ti vi mặt biến đổi tôi thiền cũng cười khổ để là tin tức duy nhất ta biết về dịỏa nếu người có bạn lá có thể đánh chủ ý một lần nhưng ngàn vạn lần cẩn thận phần viêm cốc muôn nhân đều là những người tính nóng l lời nếu bị hắn phát hiện tất nhiên sẽ cùng bọn họ kết thủ trước quán từ viêm cái gật đầu Cửu Long lôi cương họa cơ hồ là mệnh căn của phần viêm cốc Nếu bị bọn hắn đoạt đi Tất nhiên bọn họ sẽ không chết không thôi Nhưng để cứu sực lão cùng phụ thân Có một số việc dù không hợp đạo nghĩa Cũng không thể không làm Hít xong một hơi tiêu viêm miền màn Suy tính Ngày lúc này một đạo âm thanh trong trẻo Nhưng lạnh lùng đột nhiên Vàng lên trong phòng Cửu Long lôi cương hỏa mặc su dị hoàng Nhưng trải qua phần viêm cốc mấy trăm năm không ngừng luyện hóa, sớm đã lưu lại huyết hồn ấn khí, trừ khi là người tu luyện công pháp của phần viêm cốc, nếu không dù có chiếm được cửu long lôi cương hoạ, cũng không có khả năng đem nó sử dụng cho bản thân. Thành ẩm đột nhiên vang lên, tiêu viêm cùng Tô Thiên sắc mặt hơi đổi, tiêu viêm đột nhiên xoay người, bàn tay hướng tới cánh cửa, hấp lực điên cuồng bùng phát ra, cánh cửa ngay lập tức lộ tung một đạo kinh hô vang lên, một vị nam nữ tử bị mạnh mẽ hút vào Cuối cùng bị tiêu viêm nắm chặt cái cổ mạch khạch Bàn tay lắm cái cổ trắng như tuyết lữ tử Ánh mắt tiêu viêm tràn ngập sát ý Nhìn nữ tử bỗng nhiên trở nên sướng sờ Tại sao lại là ngươi? Trường 868 Tin tức dị họa khác Nhìn nữ tử bị tiêu viêm nắm cổ Đến cả động cũng không dám động kia Ai lấy điều ngạc nhiên Bởi vì nàng rõ ràng là luyện dược sư bản môn Từng gặp hắn lúc trước hần làm Hân Nam vào giữa phút bị cổ. Tiêu viêm bóp nấy. Lại cảm giác trong ánh mắt hắn tràn đầy sát ý thực sự. Nên nàng không dám vùng vẫy. Khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ. Thêm vào đó nét tái nhợt khiến cho người khác phải tương thương xót. Cùng một đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn về tiêu viêm. Tại sao lại là ngươi khi nhận ra cô gái này? Tiêu viêm hơi nhớ mày trầm dọng nói. Người nghe lén chúng ta nói chuyện. Thật là nha đầu này Thật sự quá hồ đồ Nơi đây là trọng địa của nội viện Mà còn tùy ý xâm nhập như vậy sao Tô Thiền sừng sốt kinh ngạc Sắc mặt hơi chậm xuống quát lên một cách đầy trách móc Bị Tô tô Thiên quát mắng Hân Lam cũng nả khẽ cắn môi nói Tô ra ra Hân Nam cũng chỉ vô ý vào mà thôi Tại trưởng lão biết cô gái này sao Ngày lối sưng hồ của Hân Lam Thiên viêm không khỏi bất ngờ Hướng mắt về Tô Thiền Ừ ừ À, nhà đầu này là cháu gái một bằng hữu của ta Làm đó được người ta đưa đến đây Nhờ ta chăm sóc bồi dưỡng dùm Tô Thiên cười khổ gật đầu Nghe vậy tiêu viêm mới rõ ràng Bèn chậm rái buông lỏng bàn tay Đang nắm chặt cổ hơn nam Thạm nhiên Cô có thể nghe lén ta cùng đại trưởng lão lâu như vậy Chắc hẳn đã dùng đàn dược gì đó để che giấu khí tức Mà như vậy thì không giống như Vô tình mà tới Ngược lại đã có sự chuẩn bị trước đến mới đúng Sự ánh mắt soi mói của tiêu viêm Hai mắt làm khủng khỏi đỏ lên, chợt nàng cắn răng, "Ta thật sự là cố ý đến nghe nén. Ngươi làm gì mà hung dữ vậy? Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết luôn, ngươi muốn có ý đồ với Cựu Long Lôi." Cường hỏa của phân viêm cốc thì cuối cùng cũng là khiến bản thân vô duyên vô cớ đắc tội với một thế lực mạnh mẽ mà thôi. "Vì sao?" Tiêu Viêm Ngật gia chợt trầm giọng nói, hắn thật vất vả lắm mới kiếm được chút ít tin tức về dị hỏa, sao có thể dễ dàng buông tha vậy được. "Ta lúc trước đã nói Lòng Lôi Cương Hỏa được phần viêm cốc truyền thừa mấy trăm năm, sớm đã bị Lịch Đại Cường Giả để huyết hồn ấn ký, khó thể xóa đi trong hỏa chi bổn nguyên. Trừ khi người tu luyện công pháp trấn cốc thành mình ô viêm quyết của phần viêm cốc, còn không dù rằng ngươi có chiếm được cựu lòng Thiên Cương Hỏa cũng tuyệt không khả năng đem nó sử dụng." Hắn nắm cái gáy thon dài trắng như tuyết, khó nhọc ho khan một hồi lâu mới lạnh lùng nói. Nghe vậy trong lòng tiêu viêm nhất thời chầm xuống Ánh mắt chuyển Tô Thiên Câu mày nói Đại trưởng lão, những lời của làng đều là sự thật sao Đối với câu hỏi tiêu viêm Tô Thiên Cũng có vẻ nghi hoặc lắc đầu cười khổ Cái này ta không biết Bất quá Liệu nhà đầu Hân Nam đã nói thế thì chắc không là giả Ai khó trách phần viêm cốc Có thể đem cửu long lôi cương quyết bảo tồn cho tới nay Dĩ nhiên đã có sự chuẩn bị chu đáo đến vậy Lão Phu thật là xem thường bọn họ rồi Nghe Tô Thiên nói vậy Tiêu viêm hoàn toàn trầm lặng Thật vất vả mới có được chút manh mối Chẳng lẽ cứ như vậy trở thành vô dụng sao Hân làm đến từ trung châu Của đại lục đấu khí Mà phần viêm cốc cũng tọa lạc nơi đó Cho nên cũng có chút hiểu biết Cùng với việc nghe lén bị lộ vừa rồi Chắc hẳn nó không nói dối chúng ta Sợ tiêu viêm không tin lời hân làm Tô thiền cũng liền giúp đỡ Nói một câu ra thân phận lai lịch của làng Trung châu Danh tự này xa lạ khiến tiêu viêm có chút mờ mịt Trung Châu là cách xưng hô của khu vực trung tâm đại lục vùng đất đó cực kỳ khổng lồ vô số các thế lực phức tạp cùng với nhiều loại trung tộc kỳ dị khác nhau ở địa phương này căn bản khó thấy được bởi vậy có thể thấy mà nói mảnh đất trung tâm đại lục đấu khí là nơi đặc sắc nhất các cường giả đỉnh cấp trên đại lục phần lớn đều xuất phát từ đó mà ra biết được thêm phim không rõ lên tô thiên trưởng lão tiền cười giải thích hơn nữa ở nơi đó Người có lẽ biết được một ít tin tức liên quan đến thế lực sau lưng cùi, bạn gái bé nhỏ của người đó. Ngay được lời của Tô Thiên, tầm từ Tiêu Viêm đang âm chậm đột nhiên nhảy lên, thở ra một hơi. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cô gái với gương mặt thành ngã, lúc hờn giận, lúc vui vẻ. Vẫn luôn luôn tươi cười mềm mại mà ấm át như gió xuân, dần dần làm cho Tiêu Viêm trở lên tỉnh táo lại. Tiêu Viêm sau khi bình tâm, chậm ngầm một lát, đột nhiên hướng phía hân làm mắt nhau lại chậm rãi hỏi. Cô có muốn nói cái gì nữa không? Đối với hân làm vô duyên vô cớ đến nghe lén cuộc nói chuyện giữa hắn và đại trưởng lão Tiêu viêm cũng hơi nghi ngờ Cô gái này tựa hồ không với Không giống với hạng người ngốc nghếch Nàng hẳn cũng biết Nghe lén chuyện người khác là điều kiêng kỵ Nếu như không có lý do gì Tất nhiên không làm ra loại sự tình như thế Thấy tiêu viêm nhìn hân làm mới hất Mất tự nhiên Sụp mặt một lúc lầu cắn sang nói Người thực sự muốn có được manh mối dị hỏa Ừm Đối với cửu lòng lùi cương hoảng Người không cần phải nghĩ tới Là truyền thừa của phần viêm cốc đã mấy trăm năm Bọn họ tất có phương pháp che giấu nó Dù người có được Đến đó Cũng không thể tìm nó đâu Nhìn tiêu viêm gật đầu Hân Nam chân trường một lúc chậm dãi nói Cô có biện pháp gì sao Không có Tới mắt tiêu viêm đột nhìn sáng lên Hân Nam vội lắc đầu Rồi thấy hắn vì vậy mà như mày Làng ta liền biểu mô một cái nói Ta không có biện pháp phá giải nó Nhưng ta lại biết mạnh Mảnh mối Một loại dị hỏa Tứ hạ không thua kém gì so với cửu lòng lôi cương hỏa Hơn nữa Chỉ cần người có bản lĩnh Thì khả năng có được nó không thấp hơn bao nhiêu so với việc cướp thì cửu lòng lôi cương hỏa nữa Hân Nam vừa nói xong Tiêu viêm vừa ngồi trên ghế dựa lại mạnh mẽ đứng phát dậy Ánh mắt nóng rực nhìn người con gái trước mắt Thành ẩm thực sự đầy kích động Cô biết một loại dị hỏa khác Thấy tiêu viêm kích động như vậy Hân làm cũng giật mình hoảng sợ mà lùi về phía sau một bước nhẹ gật đầu Nói cho ta biết bất kể cô muốn gì Chỉ cần ta làm được chắc chắn sẽ làm cho cô Tiêu viêm bước một bước Ngữ khí kích động Nói cho người không phải không được Nhưng người phải cho ta biết trước Người bây giờ có phải là một lục phẩm luyện dược sư hay không Trong ánh mắt hân làm Cũng hiện lên một chút khẩn trương mở miệng hỏi Sau khi thấy tiêu viêm gật đầu Đối phát làng mới lé lên một chút Tia sáng kỳ dị Răng ngọc cắn ra vào môi tay mềm buông lỏng, sau đó hít một hơi nói, "Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta một việc, ta liền nói cho ngươi biết tin tức dị họa." Nói đi, Viêm không chút phần phần chần chừ, trầm giọng nói. "Trợ giúp gia tộc ta một lần nữa tiến vào khu vực trưởng lão đàn pháp." Bàn tay hắn làm lúc này đột nhiên nắm chặt lại, thanh âm trong suốt trở nên khẩn trương vang lên trong đại sảnh. "Đàn được danh tự không mấy xa lạ kia, Tiêu Viêm cũng cảm thấy nao nao ruột cao mày lại hắn biết được thế lực này đặc biệt sau luyện dược sư tạo thành trên đối đại lục có địa vị cực cao Mặc dù không rõ ràng lắm trình tự phân chia cấp bậc bên trong nhưng hắn có thể miễn cưỡng đoán được đó có thể tiến vào khu vực trưởng lão tất nhiên là cực kỳ hạt khắc yêu cầu bởi vậy đối mặt với một đòi hỏi lớn như vậy lòng tiêu viêm xuất hiện sự trần trừ Hân Nam không cần phải hồ nháo còn nghĩ có thể khiến cho gia tộc con một lần nữa tiến vào đàn tấp dễ dàng vậy sao? Dù cho lấy thực lực lực lụp và quyền lực dư sức viêm hiện giờ cũng không có khả năng làm cho gia tộc con một lần nữa đi vào khu vực trưởng lão yêu cầu hạ khắc nơi đó, còn không phải là không biết. Trừ khi trình độ tới thất phẩm luyện dược sư còn không, cơ hội thực sự quá thấp. Tô Thiên đứng bên cạnh nghe xong yêu cầu của Hàn Lam, khẽ biến sắc trầm giọng quát, "Con biết hiện tại hắn làm không được." Nhưng hắn độ tuổi này đã đạt tới cấp lục phẩm luyện dược sư, thiên phú quả thực là cực cao. Với thiên phú đó, dù bên trong đàn tháp cũng là vô cùng hiếm thấy. Nếu hắn đồng ý tận lực trợ giúp, thì gia tộc của con cũng chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội. Nghe tiếng quát của Tô Thiên, hân nàm không có vết, gì sợ hãi. Mà trước mặt quật cường nhìn Tiêu Viếp nói, nếu người đáp ứng trợ giúp ta, ta liền nói cho người biết manh mối dị họa kia đối diện với ánh mắt lóng bỏng cùng sự khẩn trương của Hân Lam, Tiêu Viêm cũng dần lâm vào trầm tư, hắn từ trước tới giờ mang một loại tâm tình kính sợ đối với Hàn Tháp, cái thế lực đặc thù này sở hữu cực nhiều nhân tài cùng cũng là tổ chức mạnh nhất ngoài hồn điện, đối với địa phương cao cấp đó cạnh tranh tự nhiên là vô cùng khốc liệt, dù Tiêu Viêm đối với Thiên Phú luyện dược mình xưa nay luôn tự tin, nhưng đàn tháp cũng là một lời rất khủng bố là lời tụ hội gần như các luyện dược sư hàng đầu thế hệ trên đại lục. Muốn vùng vẫy nơi này, một fan có lẽ không thua kém gì với việc náo loạn bên trong hồn điện cả. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang trầm ngâm, ánh mắt nóng rực của Hân Nam như bị dội một gáo nước lạnh, làm cho chậm rãi tắt dần, trên gương mặt bắt đầu xuất hiện một chút thất vọng, nàng tự giễu cười mình, rồi định xoay người rời đi thì Tiêu Viêm sau một lúc suy nghĩ rốt cuộc hít sâu một hơi, thong thả nói: Ta không biết đến tuột cùng sẽ có bao nhiêu khó khăn để trợ giúp gia tộc của cô tiến vào khu vực trưởng lão đàn tháp. ở nữa ta không thể nắm chắc dưới sự trợ giúp của ta mà gia tộc cô có đạt được mục đích hay không. Nhưng ta cam đoan với cô, chỉ cần cho ta manh mối xác thực với dị họa ta sẽ hết sức dốc mình hỗ trợ gia tộc cô. Như vậy được chưa? Nghe được lời này của tiêu viêm, thân thể mềm mại hơn nam nhất thời run lên, đôi mắt trong suốt tràn ngập kích động. Mà kệ lần cố gắng này của làng có kết quả hay không Thì ít nhất làng cũng đã mang lại cho gia tộc Đang dần lâm vào cảnh diệt vong của mình Bột tia hy vọng cho nên làng vội vàng gật đầu lia lia Tiêu viêm nhạt nhạt cười Sau khi mạnh mẽ để nén sự kích động Và hồi hộp trong lòng xuống Hắn mới chậm rãi hỏi Một khi đã là vậy Cô liền đem dị họa manh mối kia để ta biết Liệu manh mối này có đáng giá với thủ lào lớn như vậy hay không? chương 869 Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe được lời của Tiêu Viêm, hắn làm liền mỉm cười, khẽ một hơi chỉnh sửa lại suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói: "Kỳ thật, manh mối dị họa mà ta nói có quan hệ tới Đan Tháp, gia tộc của ta từng có tên trong khu vực trưởng lão của Đan Tháp, nên ta mới biết được tin tức liên quan tới nó." "Lại là Đan Tháp sao?" Nghe thấy thế, lông mày Tiêu Viêm hơi nhíu lại. Nếu dị hỏa kia nằm trong tay đàn tháp, thì hắn làm sao có thể cướp đoạt đây? Đàn tháp không giống như già nam học viện, bọn họ tuyệt không cho phép dị hỏa rơi vào tay người khác. Hơn nữa, dù tiêu viêm không biết thực lực chân chính của phần viêm cốc, thì hắn có thể đoán được ít nhất phần viêm cốc cũng tuyệt đối không mạnh mẽ như đàn tháp. Như vậy chẳng phải bảo hắn lựa chọn đắc tội với thế lực đàn tháp còn mạnh mẽ hơn sao? Thế thì hắn thả trực tiếp hướng quan tâm tới phần viêm cốc có lẽ dễ dàng hơn. Huỳnh cũng không cần lo lắng, cựu lòng lôi cương họa là vật có chủ, là vật truyền thừa trăm năm tại phần viêm cốc. Nhưng dị hỏa mà ta nói, dù có liên quan tới Đan tháp, nhưng đến giờ nó là vật vô chủ. Chỉ cần huynh có đủ năng lực, có duyên với nó, thì sẽ có được nó. Về phần điểm này thì đan tháp không phản đối, bởi dẫu sao đàn tháp không phải phần viêm cốc, đều vì bọn họ trên đại lục có chút đặc thù. Như biết được suy nghĩ trong lòng tiêu viêm, hần làm vội vàng giải thích. Chân mảnh tiêu biểm khẽ rãn ra. Hắn liếc mắt sang Tô Thiên. Thấy lão gật đầu. Mới chậm ngâm. Cô nói rõ một chút đi. Với lại, cô đã biết được nhiều việc điều như này. Thì hẳn được. Cũng biết đó là loại dị hỏa nào. tiêu đại ca xin cứ yên tâm. Hân làm tin tưởng loại dị hỏa trong đàn tháp nhất định nằm cho đại ca động tâm. Hân làm thản như nói. Trong sừng hồ đã thoáng có chút thay đổi. Làng chút hết mũi lên hỏi. Không biết tiêu biểm... Đại ca đang nghe nói tới Tàm Thiền Diễm Viêm Hỏa bao giờ chưa? Tàm Thiền Diễm Viêm Hỏa Nghe cái tên này, tiêu viêm ngẩn người xa Lập tức trong đôi mắt sâu thẳm trợt bùng ra sự cuồng nhiệt Hắn hôm nay cũng xem là một gã lục phẩm luyện dược sư hàng thật ra thật Cho nên đối với khá nhiều loại dị hỏa trên dị hỏa bằng Đã có nhiều hiểu biết nhất định Đối với Tàm Thiền Diễm Viêm Hỏa Hắn quả thật là từng nghiên cứu một chút Tàm Thiền Diễm Viêm Hỏa Còn gọi là Tam Thiên Tinh Không Diễm Viêm Hỏa, bài danh thứ 9 trên dị họa bảng, so với cốt linh lãnh hỏa của dự đáo còn cao hơn 2 bậc. Loại dị họa này, so với đại đa số dị họa trên dị họa bảng, thuộc loại hiếm khó thấy. Bởi vì nó không tồn tại trên lục địa mà hình thành từ tinh không, trong sách cổ từng ghi chép, khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hình thành trời sáng lửa bạc, ngàn dặm đất đai nơi đó biến thành sa mạc. Chẳng còn phân biệt ngày đêm Sao chẳng chẳng thấy trời cũng lu mờ Bởi vì nguyên nhân nó ở trên tinh không Mà lơi Người bình thường khó có thể tới được Đến thời gian tồn tại của Tam thiền diễm viêm họa So với các dị hỏa khác càng là lâu đài hơn Cũng chính vì điều này Cho nên nó cũng có đủ Thời gian tiến hóa Do phần lớn Tam thiền diễm viêm họa Khi phát hiện Đều thuộc loại thiền địa linh vật có linh trí khá cao Dù có tìm được nó, muốn thu thập cũng là việc vô cùng khó khăn. Đương nhiên, điều làm cho tiêu viêm động tâm không phải là bài danh của Tam Thiên Diễm Viêm Họa. Một loại dị hỏa này có một loại năng lực vô cùng đặc thù là Tam Thiên Tinh Thần Thể Chất. Đây là một cách cửa gọi dễ nghe bởi vì trong sách cổ truyền lưu lại một cường giả từng chiến đấu với người có Tam Thiên Diễm Viêm Họa gọi là bất tử thế. Nguyên nhân loại danh xưng này kỳ dị là do Tam Thiên Diễm Viêm Họa có thể làm cho sinh mệnh lực trong người sở hữu trở nên vô cùng cường đạn cũng giống như là ma trương thú loài ma thú khiến cho người khác ghê sợ bởi vì công kích mãnh liệt thế nào đi nữa thì thương thế của nó cũng nhanh chóng khôi phục và loại tốc độ khôi phục sức chiến đấu cũng là tăng lên rất nhanh nếu cùng người ta có được bất tử thể chiến đấu thì cần phải sử dụng hết khả năng đem cái đó đánh chết hoàn toàn nếu không chỉ cần còn một hơi thở Cũng sẽ nhanh chóng trở lên sinh long đoạt hổ Tốc độ khôi phục cũng phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của thương thế Bởi vậy, những cường giả có được tàm thiền diễm viêm hoạ Thì ít người muốn trở thành tự địch với bọn họ Dù sao bất kể là ai Có được một địch nhân sở hữu sinh mệnh Lực lượng ngoàn cường như ma thú Khó có thể sống cho yên ổn được Đương nhiên, điều này không có nghĩa Sở hữu tàm thiền diễm viêm hoạ Liên trở thành bất tử Một khi chịu thương thế quá trầm trọng thì tam thiên diễm viêm hoạ cũng khó mà tu bộ lại được. Ví dụ những bộ phận quan trọng như tim đầu cho hẳn, những bộ vị yếu hại này, nếu chịu phải công kích chí mạng thì đến tam thiên diễm viêm hoạ cũng khó lòng mà chất trị. Mà suốt xẻo gặp phải những cường giả có thực lực vượt xa bản thân, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không thể để cho kẻ đó có cơ hội khôi phục mà trích cấp hủy diệt hoàn toàn. Đến lúc đó thì dù là bất tử thể cũng không có chút nào tác dụng. Có điều nói thì như vậy, nhưng bình thường khi người có được tàm thiền diễm viêm hoạ thì sinh mệnh lực của người đó sẽ biến dị đến một trình độ thập phần đáng sợ. Về điểm này không nghi ngờ là đó mang lại lực hấp dẫn quá lớn. Bởi vì dù sao, ai cũng muốn tính mạng của mình được bảo đảm an toàn nhiều hơn và hoàn thiện hơn. Tiêu viêm cũng không phải ngoại lệ. Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của hắn, gương mặt hân nam càng hớn hở rõ ràng là cười dài một tiếng nói Đúng vậy, chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bài danh thứ 9 dị hỏa bạc. Tiêu đại ca có hứng thú với nó chứ? Chỉ cần là người thì ai cũng sẽ có dục vọng đối với nó. Tiêu viêm không che giấu ham muốn của mình đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn cười nói. Chẳng qua nếu thực sự Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở trong đan tháp, thì đối với loại dị hỏa quý hiếm đến vậy, bọn họ chắc chắn sẽ bảo hộ cực kỳ nghiêm ngặt. Tại sao lại dễ dàng lên nó được? Tô Thiên bên cạnh cũng kết gật đầu, chợt lão trầm giọng ho khan Không hổ là đàn tháp, không ngờ cũng có dị hỏa này, nhưng tiêu viêm nói cũng đúng, đối với dị hỏa trên quý đó dù không thể đoạt được thì chỉ sợ cũng thành kẻ địch. Nói tóm lại, dù biết Tam Thiên Viêm Hỏa quý giá, nhưng vì nó mà đắc tội với đàn tháp cũng không phải là việc làm sáng suốt. Bởi vì thực lực của đàn tháp trên đại lục không hề nhỏ, lấy năng lực của sư phụ ngươi số lắm nó Chừa đáp ứng lời mời gia nhập của đàn tháp, nhưng đối với bọn họ cũng có chút kiêng kị. Nghe Tô Thiên nói, lét tươi cười trên khuôn mặt tiêu viêm dần thù liễm lại. Đối với thế lực của đàn tháp, hắn không nhiều tin tức, nhưng hắn hiểu được một điều. Nơi đã tự hộ tụ tất cả những luyện dược sư cao cấp nhất, hơn nữa, còn được xem là thánh địa thì đủ biết được đó không phải là một thế lực bình thường. kế thủ trước quán với một lực lượng kinh khủng như vậy chính là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Ha ha, về điều này thì tiêu đại các yên tâm, nếu huynh quả thực có thể đem Tam Tiên Diệp Viêm Hỏa Thu vào trong túi, bọn họ cũng chỉ có thể nói bạn lĩnh người cao. Tất nhiên đàn tháp cũng không gây hấn gì đâu. Nhìn cái bộ dáng suy tư tiêu viêm hờn nằm khế cười, bởi vì Tam Tiên Diệp Viêm Hỏa chỉ là được đàn pháp phát hiện ra chứ bọn họ chưa tu phục được nó. Kỳ thực từ khi đàn tháp phát hiện ra Tam Tiên Diệp Viêm Hỏa cũng đã rất lâu. Cường giả bên trong đan tháp, tự nhìn, đều có ý đồ thu phục đó. Nhưng cuối cùng đều là vô ích, ngược lại dưới sự phản kháng của tham thiền diễn viêm họa. Còn chịu tổn thất không nhỏ, chính vì thế đan tháp chỉ có thể tạm thời phong ấn tham thiền diễn viêm họa lại. Đương nhiên, loại phong ấn này không có khả năng tồn tại vĩnh cửu. Bởi vậy, tham thiền diễn viêm họa không phải thứ vô dụng. Hân làm ràng tay dáng vẻ dường như có chút vui sướng khi người khác gặp họa hớn hở nói. Điều viêm chậm rãi ngồi trên ghế tựa mắt nhìn hâm lam ý Bạo Lặng tiếp tục nói sau khoảng thời gian xong phương rằng coan tháp cũng phát hiện rằng quả thực rất khó Khi muốn cường hành mặt thu phục Tạm thiền Diễm viêm họa bởi linh trí nó đã tiến hóa không cấp sau đó bọn họ liền thương lượng thông qua một quyển sách nhất định đem tư cách thu phục Tạm thiền Diễm viêm họa thông báo ra bên ngoàiân làm cắn môi ngập ngừngông báo bên ngoài sao, Ngay vậy tiêu viêm cùng Tô Thiên cảm thấy ngạc nhiên Tàn thắp như vậy mà lại là bỏ qua Để cho người khác thu phục tàm thiền Diễm viêm hỏa sao đương nhiên việc này có hạn chế chứ Cứ mỗi 30 năm đại lục đấu khí mới tổ chức Đàn hội long trọng và ảnh hưởng Cực lớn tới luyện dược sư Mà thế lực có tư cách chủ trì tất nhiên là đàn tháp Hần là mỉm cười Đàn hội tiêu viêm ngẩn ra trong miệng lầm bập Đàn hội này xem như là Một sự kiện trọng đại khó gặp trên đấu khí đại lục vô số tài liệu Tuyển đàn từ khắp nơi trên đại lục đều muốn đạt được thành công tại nơi này, chỉ cần đạt được thành công liền vang danh khắp thiên hạ. Ha ha, ta nhớ sư phụ của ngươi năm đó cũng từng đoạt một lần giải quán quân đại hội, mà cũng chính từ đó, sư phụ của ngươi mới dần dần trở thành nhân vật phong vân trên đại lục." Tô Thiên cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm một lần nữa cảm thấy sững sốt, sững hắn không nghĩ tới, lão sư mình thì ra cũng từng tham dự đàn hội này. Hân Nam ở bên cạnh nghe tới những lời này cảm thấy giật mình rồi cái ngạc nhìn tiêu viêm Nàng đến từ Trung Châu đến phi thường rõ ràng quán quân đại hội tượng trưng cho điều gì Mà vị lão sư đàn tháp hiện giờ đều từng là quán quân đại hội Làng tại chưa từng nghĩ tới vị lão sư kia của tiêu viêm lại địa vị to như vậy Khó trách ở độ tuổi này có thể xuất ra thành tựu Khó tin đến thế Cái gọi là tư cách ngoại lệ kia hẳn liên quan đến đàn hội phải không, đôi bắt tiêu viêm nhò lại nhẹ giọng nói. Đúng rồi, Hân Nam mỉm cười, chỉ cần Huynh có thể tiến vào một trong 10 người đứng đầu tại đàn hội, thì ngoài phần thưởng hậu hĩnh tàn tháp ban tưởng cho, còn giành được tư cách một lần đi vào, thu phục, Tam thiền, diễm viêm hoảng. Khi đó thành công hay không, thì phải xem bản lĩnh của mình rồi. Cho nên nếu tiêu viêm đại ca đối với lực lượng bản thân có đủ tự tin, cũng có thể tham gia đại hội. Đây cũng chính là cơ hội duy nhất đạt được tàm tiền diễm viêm hỏa Ngay vậy tiêu viêm cũng chậm rãi thở một hơi Khát vọng nóng cháy chậm rãi dâng trào Tân là người trẻ tuổi Lên mặc kệ ngày thường hắn bình tĩnh thế nào Thu vào Thì trong tầm vẫn là hào khí nguyên vọng Trành bá cùng với quần hùng thiên hạng một phen Đặc biệt trong này còn có tàm tiền diễm viêm hỏa siêu cấp hấp dẫn Tiêu đại ca Mành mối này của ta đáng giá với sự cam đoan của huynh hay không? thấy tiêu viêm như đang phát ra hào quang nóng rực, hắn làm ra hoạt cười cười, khóe miệng tiêu viêm nhếch lên hơi mở ra, sau đó hắn liền ngoác miệng cười to, khoái mạnh mẽ gật đầu. đáng